Chương 24. Cắt sâu mãi mãi Kiệt sức nhưng vui mừng về bài học buổi tối của nó. Harry kể cho Hemion và Ron nghe trong lớp học bùa chú vào sáng hôm sau về tất cả những gì đã xảy ra. Lần đầu tiên nó ếm bùa bịch tai lên những đứa ngồi gần tụi nó. Cả Hemion và Ron đều có ấn tượng thỏa thuê về cái cách mà Harry đã dụ khị để lấy được ký ức của giáo sư slughorn Và cực kỳ khiếp sợ khi Harry kể cho tụi nó nghe về trường sinh linh giá của Voldemort và lời hứa của cụ Dumbledore là sẽ đem Harry đi cùng nếu cụ tìm ra được một trường sinh linh giá nữa. Quá đã! Ron nói sau khi Harry kể cho tụi nó nghe hết mọi chuyện, Ron đang dung vẩy kêu đũa phép lên trần nhà một cách vô ý tứ mà không hề để ý chút xíu nào đến chuyện nó đang làm. Quá đã! Bồ sắp được đi cùng thầy Dumbledore thiệt rồi! và tìm cách tiêu quỷ... Quá xa đã! Ron, bộ đang làm tuyết rơi kìa! Hemion nói giọng chịu đựng vừa nắm cổ tay Ron và chuyển hướng cây đũa phép của nó ra khỏi hướng trần nhà. Một khối lượng lớn bông tuyết quả là đang bắt đầu rơi từ trên trần xuống. Harry để ý thấy Lavender Brown đang trừng mắt liếc Hemion từ cái bàn bên cạnh với đôi mắt đỏ que và Hemion lập tức buông tay Ron ra. Ừ ha! Rồi nói khi nhìn xuống vai mình hơi hơi ngạc nhiên. Xin lỗi, trông cứ như tất cả tụi mình đều bị gầu khủng khiếp. Nó phủi những bông tuyết giả trên vai Hemion. Lavender hòa khóc. Ron coi bộ ấy nấy vô cùng bèn quay lưng lại cô bé. Tụi này đã chia tay. Ron thì thào kể cho Harry nghe. Tối hôm qua lúc bắt gặp mình đi ra khỏi phòng ngủ với Hemion, hiển nhiên là cổ không thể trông thấy bồ. Nên cổ cho rằng chỉ có hai đứa tụi này với nhau À Harry nói Vậy bộ không buồn phiền là chuyện đó kết thúc hả Không Ron thừa nhận Lúc cổ la hét thì thiệt là kinh khủng Nhưng ít nhất thì mình cũng không phải làm chuyện cắt đứt với cổ trước Đồ hen. Hemio nói Mặc dù trong cô nàng có vẻ khoái À Đêm qua thiệt là một đêm xui xẻo cho ái tình lãng mạn quanh đây Này Harry Ginny và Dean cũng chia tay rồi Harry tưởng như trong mắt Hermione có một cái nhìn khá am hiểu khi cô nàng nói với nó điều đó. Nhưng có lẽ cô nàng không thể biết được ruột gan nó bỗng nhiên nhảy múa tưng bừng. Ráng hết sức giữ cho mặt tỉnh bơ và giọng nói hờ hững. Nó hỏi, chuyện ra sao? Ôi, một chuyện thiệt là ngu. Con nhỏ nói thằng này cứ tìm cách giúp nó chui qua lỗ chân dung là như nó không thể tự mình treo qua được vậy. Nhưng mà lâu nay tụi nó đã lộm cộm với nhau rồi. Harry liếc nhìn Dean ở phía bên kia lớp học. Anh chàng đương nhiên là buồn. Dĩ nhiên, chuyện này đặt bồ vô tình thế khó xử một chút ha. Hermione nói. Ý bồ là sao? Harry nói ngay. Đội quyết Hermione nói. Nếu Ginny và Dean không thèm nói chuyện, Ờ, Ờ phải. Harry nói. Thầy Flickquick. Rồi nói bằng giọng báo động, ông thầy bùi chú tí hon đang nhấp nhô đi về phía tụi nó và hemion là người duy nhất xoay sở biến được giấm ra rượu hũ rượu bằng thủy tinh của cô nàng đầy ấp một chất lỏng đỏ thắm trong khi những chất trong hũ của harry và của ron thì vẫn còn màu nâu xỉn này này các cậu giáo sư Flitwick ré lên mắng mỏ nói ít đi một chút làm nhiều hơn một chút để ta xem các trò thử hai đứa nó cùng giơ cao cây đũa phép tập trung hết sức và chĩa vào hũ rượu của tụi nó Giấm của Henry biến thành băng Hủ rượu của Ron thì nổ bùm Được Bài tập về nhà đây Giáo sư Flitwick nói Vừa xuất hiện lại từ dưới gầm bàn Và đang gỡ mấy miếng thủy tinh ra khỏi Chóp cái nón của thầy Thực hành vào Tụi nó có một tiết trống hiếm hoi Trùng với nhau sau buổi học bùa chú Cho nên ba đứa cùng đi về phòng sinh hoạt chung Ron dường như vô cùng thơi thới Về chuyện tan dở mối tình Với Lavender Và Hermione cũng có vẻ hưng quang. Mặc dù khi bị hỏi đang cười chuyện gì vậy thì cô nàng chỉ nói ngày đẹp trời mà. Cả hai đứa nó đều không để ý rằng một trận chiến dữ dội đang diễn ra bên trong đầu Harry. Con bé là em của Ron. Nhưng cô bé vừa đá đít thằng Dean. Nó vẫn là em của Ron. Mình là bồ ruột của Ron mà. Điều đó chỉ tổ rách việc. Nếu mình nói với Ron trước thì nó sẽ đấm mày. Nếu mình cóc ngán thì sao? Nó là bồ ruột của mày mà. Harry hầu như không để ý là tụi nó đang trèo qua lỗ chân dung để vào căn phòng sinh hoạt chung đầy nắng và chỉ lờ mờ nhận thấy một nhóm nhỏ học sinh năm thứ bảy đang xúm xích ở đó, cho đến khi Hermione kêu lên Chị Katie, chị đã trở về, chị có khỏe không? Harry trố mắt nhìn, đúng thiệt là Katie Bell trông hoàn toàn khỏe mạnh và được một đám bạn hớn hở dây quanh. Chị khỏe lắm. Cô nàng vui vẻ nói họ cho chị xuất viện thánh minh go hôm thứ hai chị ở nhà hai ngày với ba má rồi trở về đây hồi sáng này liên vừa mới kể cho chị nghe về mắt lắc ghen và trận đấu vừa rồi harry à ừ harry nói mà thôi bây giờ chị đã về và ron đã ổn tụi mình sẽ có được một cơ hội đàng hoàng để dập teo tua đội Ravenclaw nghĩa là tụi mình vẫn còn đang chạy đua giành cúp katie à nó phải đặt câu hỏi cho katie ngay óc tò mò của nó tạm thời xua ra khỏi đầu Nó hạ thấp giọng khi đám bạn của Katie bắt đầu thu dọn đồ đạc của chúng. Dường như tụi nó đang trễ buổi học biến hình. Sau chuỗi đó, bây giờ chị có nhớ ra ai đã đưa nó cho chị không? Không. Katie nói vừa lắc đầu buồn bã. Ai cũng hỏi chị câu đó, nhưng chị chẳng nhớ được một manh mối nào hết. Điều cuối cùng mà chị còn nhớ là đi tới nhà vệ sinh nữ trong quán Ba Cây Chổi. Vậy chị có chắc là đã đi vô nhà vệ sinh không? Hêm nói. Chị biết chị có đẩy cánh cửa ra. Katie nói, cho nên chị đoán là có kẻ nào đó núp đằng sau cánh cửa để ếm bùa độc đoán lên chị. Sau đó trí nhớ của chị trống không cho đến khoảng 2 tuần trước ở bệnh viện Thánh Minh Go. Như vậy nha, chị phải đi thôi. Chị không muốn đẩy cô mắt Gonagan tới chỗ bắt chị chép phạt, cho dù hôm nay là ngày đầu tiên chị trở lại trường. Katie Go lấy cái túi sách của mình và vội vã chạy theo các bạn, bỏ lại Harry, Ron và Hermione ngồi xuống bên cái bàn cạnh cửa sổ và nghiêng ngẫm những điều cô gái vừa nói. Kẻ nào đó đã đưa xâu chuỗi cho Katie, ắt hẳn phải là một đứa con gái hay một người đàn bà thì mới ở trong nhà vệ sinh nữ." Hemio nói. "Hay ai đó trông giống một đứa con gái hay một người đàn bà." Harry nói. "Đừng quên là có cả một giặc đa quả dịch ở trường Hogwarts này. Tụi mình cũng biết một số thuốc này đã bị đánh cắp mà." nó nhìn thấy trong đầu nó cuộc diễu hành của những grabé, những goi lê giáo đi ngang, tất cả đều đã biến hình thành con gái. Mình nghĩ mình sắp uống thêm một liều phúc lạc dược. harry nói và tìm cách vô phòng theo yêu cầu một lần nữa. Làm vậy thì uống thuốc hết sức. Hemio nói thẳng thừng đồng thời đặt xuống quyển âm tiết của Spellman mà cô bé vừa mới lấy trong túi sách ra. May mắn chỉ đưa bồ tới mức đó thôi harry à. Tình thế với thầy Slugol thì khác bồ luôn luôn có khả năng thuyết phục thầy bồ chỉ cần tranh thủ thời cơ một chút nhưng chỉ may mắn thôi thì không đủ để giúp bồ dược bùa phép hùng mạnh đừng có lãng phí phần thuốc hên còn lại của bồ bồ sẽ phải cần đến tất cả may mắn mà bồ có thể có được khi thầy đưa mê đo dắt bồ đi cùng cô bé hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm tụi mình có thể chế ra một ít không ron hỏi harry vất lờ hemion nếu có được một mớ thuốc dự trữ thì thiệt là hay Dòm vô cuốn sách của bồ coi Harry rút cuốn bào chế thuốc cao cấp của nó ra khỏi túi sách Và tra tìm phần phúc lạc dược Ôi trời ơi, nó cực kỳ phức tạp Harry nói, mắt ra xuống danh mục nguyên dược liệu Và phải mất tới 6 tháng, phải sắt thuốc Rất điển hình Rồi nói, Harry sắp sửa dẹp cuốn sách của nó đi Thì nó để ý thấy gốc của một trang được gấp xuống Nó bèn lật tới trang đó và thấy thần chú cắt sâu mãi mãi, có phụ chú dành cho kẻ thù mà nó đã đánh dấu vài tuần lễ trước. Nó vẫn chưa tìm hiểu đó là cái gì chủ yếu vì không muốn thí nghiệm thần chú đó khi có Hemion bên cạnh nhưng nó đã tính thử ém thần chú đó lên mắt lắc ghen trong dịp tới khi nó đi sau lưng anh chàng này mà anh ta không hay biết. Người duy nhất không đặc biệt hài lòng khi thấy Katie Bell trở về trường là Dean Thomas bởi vì người ta không cần nó thay thế Katie ở vị trí truy thủ nữa. Nó chịu đòn một cách đầy cam chịu khi Harry báo tin, chỉ nhúng vai và lầu bầu gì đó. Nhưng khi bước đi, Harry có linh cảm là Dean và Seamus đang rù rì một cách chống đối sau lưng nó. Trong hai tuần sau đó diễn ra những buổi tập khuyết đích hay nhất mà Harry được biết trong vai trò đội trưởng. Đội của nó rất hài lòng đã dẹp được McLaughlin. Mừng nữa là cuối cùng Katie đã trở lại và tụi nó bay cực kỳ giỏi Ginny không có vẻ gì buồn giận về chuyện tình với Dean bị tan vỡ ngược lại cô bé là linh hồn và sức sống của cả đội cô bé nhái ron lo lắng nhấp nha nhấp nhổm trước những cột gôn khi trái khoa ble lao tới hay điệu bộ của harry quát tháo ra lệnh cho mắt largen trước khi bị quật cho bất tỉnh những trò này giúp cho cả đội vô cùng vui nhộn harry cũng cười với những đứa khác sung sướng có được lý do vô tư để nhìn Ginny. Trong suốt buổi tập, nó đã nhận được nhiều thương tích do trái ban Lutcher gây ra bởi vì nó đã không luôn luôn để mắt tìm kiếm trái ban Snitch. Trận chiến vẫn còn diễn ra trong đầu óc nó. Ginny hay Ron? Đôi khi nó nghĩ rằng anh chàng Ron hậu Lavender không phiền lòng lắm nếu nó hẹn hò với Ginny. Nhưng rồi nó nhớ lại vẻ mặt Ron khi nhìn thấy Ginny hôn din Và nó biết chắc chỉ cần nó cầm lấy tay Ginny thôi. Ron cũng sẽ coi đó như một sự phản bội đê hèn. Nhưng Harry không thể nào tự ngăn mình nói chuyện với Ginny, cười với cô bé, đi về với cô bé sau buổi tập. Cho dù lương tâm có nhức nhối cỡ nào, nó vẫn tự nhận thấy mình luôn tìm ra cách hay nhất để gặp gỡ cô bé khi cô bé chỉ có một mình. Nếu thầy Slogan tổ chức một bữa tiệc nữa trong những bữa tiệc nho nhỏ của thầy, thì thiệt là lý tưởng bởi vì nó sẽ không lẫn quẩn chung quanh. Nhưng thiệt là xui, thầy slogan dường như đã thôi tổ chức tiệc tùng rồi. Một hai lần Harry đã tính đến chuyện nhờ Hemion giúp, nhưng nó lại nghĩ là nó sẽ không thể chịu đựng cái vẻ ta đây trên gương mặt cô nàng. Nó tưởng như nó đã thấy cái vẻ mặt đó đôi lần khi Hemion bắt gặp nó đắm đuối nhìn Ginny hay cười ngất vì những chuyện khôi hài của cô bé. Và để làm cho vấn đề phức tạp thêm, nó cứ ngây ngấy lo rằng Nếu nó mà không làm liền thì chắc chắn sẽ có người khác hẹn hò với Ginny ngay lập tức. Nó và Ron ít nhất cũng đồng ý với nhau về cái thực tế là được quá nhiều người yêu mến cũng không tốt gì cho cô bé. Tóm lại, sự cấm dỗ muốn uống thêm một ngụm phút lạc dược nữa càng lúc càng mạnh mẽ hơn theo từng ngày. Quả đúng đây là trường hợp phải canh đúng thời cơ mà chớp lấy như Hemion đã nhận định những ngày hạnh phúc êm ái trôi qua đến suốt tháng năm. Mỗi khi Harry gặp Ginny, thì Ron dường như lúc nào cũng sát bên dài nó. Harry thấy mình khao khát một cuốn may mắn, là có cách nào đó tự dưng khiến Ron nhận ra rằng chẳng có gì khiến nó hạnh phúc hơn bằng chuyện người bạn thân nhất của nó và cô em gái của nó yêu nhau. Và tốt nhất, nó nên để cho hai đứa nó được ở bên nhau lâu hơn vài giây đồng hồ. Dường như chẳng có cơ hội nào cả trong khi trận quyết định cuối cùng của mùa bóng đang lù lù đến gần. Ron lúc nào cũng muốn nói chuyện chiến thuật với Harry và chẳng hề nghĩ đến cái gì khác. Ron không phải là cá biệt trên phương diện này. Cả trường đều quan tâm đến trận gryffindor ravenclaw ở mức cực kỳ cao, bởi vì trận đấu này sẽ quyết định chức vô địch. Và cho đến giờ đường đến chức vô địch vẫn còn rộng mở. Nếu Gryffindor đánh bại đội Ravenclaw với tỷ số chênh hơn 300 điểm, Một yêu cầu quá mức. Tuy nhiên Harry chưa bao giờ thấy đội của nó bay hay hơn bây giờ, thì đội Gryffindor sẽ giành được chức vô địch. Nếu thắng nhưng kém hơn 300 điểm, tụi nó sẽ đứng thứ nhì sau đội Ravenclaw. Nếu tụi nó thua trong vòng 100 điểm thì sẽ đứng thứ ba sau đội Hufflepuff. Và nếu thua hơn 100 điểm thì sẽ đổi sổ. Và Harry nghĩ mọi người sẽ không bao giờ, không bao giờ cho phép nó quên rằng Nó là đội trưởng đầu tiên đã để cho đội Gryffindor lần đầu tiên tục tới đáy bản trong vòng 2 thế kỷ. Sự chuẩn bị cho trận đấu sống mái này có tất cả những đặc tính thông thường. Thành viên của các nhà kinh địch tìm cách hù dọa những đội đối phương trong các hành lang. Những bài dè khó chịu về từng cầu thủ riêng lẻ được tổng giật om xòm khi họ đi ngang qua. Bản thân thành viên các đội hoặc tự tin danh giáo khắp nơi thưởng ngoạn mọi sự chú ý hoặc xẹt vô nhà vệ sinh giữa hai buổi học để nôn quẹ. Chẳng biết tại làm sao mà trong suy nghĩ của Harry, trận đấu đã trở nên gắn liền chặt chẽ với sự thành bại của kế hoạch nó dành cho Ginny. Nó không thể nào không cảm thấy rằng nếu tụi nó thắng hơn 300 điểm, thì cái cảnh hồ hởi phấn khởi và một bữa tiệc sau trận đấu có thể sẽ có công hiệu không kém gì một ngụm to phúc lạc dược. Giữa tất cả những mối bận tâm, Harry vẫn không quên một tham vọng khác. Tìm ra cái việc mà Manfoy đang làm trong phòng theo yêu cầu Nó vẫn tiếp tục kiểm tra tấm bản đồ đạo tặc và gì không thể phát hiện ra Manfoy trên bản đồ Nó suy ra rằng Manfoy vẫn còn dành rất nhiều thì giờ ở trong căn phòng đó Mặc dù Harry đang mất đi hy vọng lọt vào được bên trong căn phòng Nó vẫn cố gắng thử bất cứ khi nào quanh quẩn trong khu vực Nhưng mặt cho nó đã soạn lại lời yêu cầu như thế nào Bức tường vẫn trơ trơ không có cửa Vài ngày trước khi diễn ra trận đấu với đội Ravenclaw, Harry bỗng nhận thấy mình bị lẻ loi một mình trên đường từ phòng sinh hoạt chung xuống đại sảnh đường để ăn tối. Vì Ron đã thêm một phen nữa chạy vội vào một nhà vệ sinh gần đó mà ói. Còn Hermione thì đã xẹt đi tìm giáo sư Vector về một cái lỗi mà cô nàng nghĩ rằng có thể cô nàng đã phạm trong bài luận về số học mới đây. Vì thói quen hơn vì bất cứ lý do nào khác, Harry là một đường vòng dọc theo hành lang tầng thứ 7. Vừa đi vừa kiểm tra tấm bản đồ đạo tặc Có một lúc nó không thể tìm thấy Manfoy ở đâu cả Và nó cho là Manfoy nhất định lại ở bên trong phòng theo yêu cầu Và rồi nó nhìn thấy cái chấm tí ti đeo nhãn Manfoy Đứng trong một nhà vệ sinh nam ở tầng dưới Được kèm theo không phải là Grabe hay Gaule Mà là con ma khóc nhẹ Mitho Harry chỉ ngừng nhìn chòng chọc vô cái cặp không thể tin được này Khi đâm sầm vô một bộ áo giáp Tiếng gia chạm rỗn rãn khiến nó dứt được cơn mơ màng. Dội giả rời khỏi hiện trường để không bị thầy phiết tóm được. Nó ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang đá hoa cương và chạy dọc hành lang tầng lầu dưới, đứng bên ngoài nhà vệ sinh. Nó ép tay vô cánh cửa, không thể nghe được gì cả. Nó bèn đẩy cánh cửa mở ra thật khẽ. Tròa cô Manfoy đang đứng quay lưng lại cánh cửa, hai tay nó nắm chặt hai bên thành chậu rửa mặt cái đầu tóc vàng trắng của nó cúi gục xuống. đừng. tiếng của con ma khóc nhẹ muto tỉ tê vang lên từ một trong những buồng cầu tiêu. đừng. cứ nói với em nghe chuyện gì không ổn. em có thể giúp anh. không ai có thể giúp được tôi. manphoi nói. toàn thân nó run lên. tôi không thể làm chuyện đó. tôi không thể. chuyện đó sẽ không thành. và nếu tôi không làm ngay, hắn nói hắn sẽ giết tôi và harry ngạc nhiên nhận ra manfoy đang khóc sự ngạc nhiên lớn đến nỗi nó đứng như bị trời trồng tại chỗ quả thật là manfoy đang khóc nước mắt lăn dài xuống gương mặt xanh xao rơi xuống cái chậu đầy cấu ghét manfoy há miệng ra thở và hớp lấy không khí và đột nhiên nó giật mình thật mạnh ngước nhìn lên tấm gương mờ bị rạn và nhìn thấy harry đang ngó nó Chồng chọc từ phía sau manfoy vòng lại rút cây đũa phép ra Theo phản ứng bản năng, Harry cũng rút cây đũa phép của nó ra. Phép nguyền của Manfoy trượt Harry dài phân, trúng cái đèn trên bức tường sau lưng nó, làm bóng đèn vỡ tan tành. Harry nhào qua một bên, nghĩ, khinh thân và giấy cây đũa phép. Nhưng Manfoy chặn được. Và giơ cây đũa phép lên để phóng ra lời nguyền khác. Đừng, đừng, dừng tay lại. Còn mà khóc nhẹ Mytho ré lên, giọng nó vang vọng in tay trong nhà vệ sinh lắc gạch. Tương lại ngừng lái. Một tiếng nổ đùng thiệt to vang lên và cái thùng rác đằng sau Harry nổ bùm. Harry cố gắng xài lời nguyền tréo dò, nhưng lời nguyền của nó trúng bức tường sau mang tay Manfoy và dội lại, làm tan tành cái bể chứa nước bên dưới con ma khóc nhẹ mi thô. Con ma bèn gào lên khủng khiếp, nước ào chảy ra khắp nơi và Harry trượt chân ngã, trong khi Manfoy méo mặt hô lên hành từ dưới sàn. Harry qua cây đũa phép loạn xạ và rống lên. Cắt sâu mãi mãi. Máu phun giọt ra từ mặt và ngực Malfoy như thể nó vừa bị đâm chém bằng một lưỡi gươm vô hình. Nó lảo đảo lùi lại rồi ngã gục xuống cái sàn ngập nước khiến nước bắn lên tung tóe Cây đũa phép của nó rớt khỏi bàn tay phải buông thõng. Không! Harry há hốc miệng. Dấp té, loạn choạng Harry gượng đứng lên và nhào về phía Malfoy. Gương mặt Manfoy lúc này đã đỏ lòm Hai bàn tay trắng bệt của nó Cào cấu bộ ngực đẫm máu Không, tôi không Harry không biết là nó định nói cái gì Nó quỳ xuống bên cạnh Manfoy Đang rung bần bật trong vũ máu của chính mình Còn mà khóc nhẹ Mitho Gào lên điếc tay Giết người, giết người trong nhà vệ sinh Giết người Cánh cửa mở tung ra sau lưng Harry Và nó nhìn lên, kinh hoàng Thầy Snape vừa xông vào nhà vệ sinh Mặt thầy tím bầm. Đẩy mạnh Harry qua một bên, thầy quỳ xuống bên Manfoy, rút cây đũa phép của thầy ra và lần theo những vết thương mà lời nguyện của Harry đã gây ra. Thầy lẩm nhẩm một câu thần chú nghe gần giống như một bài ca. Máu đang phun giọt ra, dường như dịu lại. Thầy Snape lau nốt vết máu trên mặt Manfoy và lặp lại câu thần chú. Bây giờ vết thương dường như được đang khích lại. Harry vẫn trốn mắt nhìn quá hải hùng vì chuyện nó đã làm hầu như không nhận ra rằng nó cũng bị ướt sũng máu và nước còn mà khóc nhà Mitho vẫn còn thổn thức và rên rỉ trên cao khi thầy Snape đã thực hiện xong thần chú phản nguyên lần thứ 3 thầy dựng Manfoy đứng dậy trò cần đến bệnh thất ngay có thể có một số thẹo nhưng nếu trò uống ngay thuốc chiết từ bạch tiễn thì có thể tránh được cả những vết thẹo, đi thôi thầy đỡ Manfoy đi băng qua nhà vệ sinh, đến cửa Thầy quay lại nói bằng một giọng giận dữ lạnh băng. Còn trò, Potter, trò đợi ta ở đây. Harry không hề nghĩ đến việc dám không vâng lời. Dù trong tích tắc, nó từ từ đứng lên, run rẩy và nhìn xuống cái sàn ướt. vết máu loang giống như những đoá hoa đỏ thấm trên mặt sàn. Nó thậm chí không thể tự nghĩ đến chuyện bảo con ma khóc nhẹ Mitho nín đi. Bởi vì con ma vẫn tiếp tục rên rỉ thổn thức với vẻ khoái trá càng lúc càng rõ. Mười phút sau, thầy Snape quay trở lại Thầy bước vào nhà vệ sinh Và đóng cánh cửa lại sau lưng Đi Thầy bảo Mitho và con ma bay giúp trở lại Cái bồn cầu của nó ngay lập tức Bỏ lại phía sau một sự im lặng tuyệt đối Con không về chuyện xảy ra Harry nói ngay Giọng của nó vang vọng trong khoảng không gian ướt át lạnh lẽo Con không biết hiệu lực của thần chú là gì Nhưng thầy Snape không cần biết đến điều này Hình như ta đánh giá trò chưa đúng Porter à? Thầy lặng lẽ nói Ai có thể nghĩ trò biết đến một ma thuật hắc ám như vậy? Ai đã dạy trò câu thần chú đó? Con đọc nó ở đâu đó? Ở đâu? Trong một cuốn một cuốn sách của thư viện Harry xạo đại ra Con không thể nhớ tựa cuốn sách Nói dối Thầy Snape nói Cổ hồng Harry chợt khô đắng Nó biết thầy Snape sắp làm gì và nó chưa bao giờ có thể ngăn chặn được chuyện đó. nhà vệ sinh dường như lung linh mờ ảo trước mắt nó. nó chiến đấu quyết liệt để đóng lại hết các ý nghĩ, nhưng dù nó đã cố gắng hết sức, cuốn bào chế thuốc cao cấp của hoàng tử lai cứ bơi lờ lững lên vùng trán của não bộ nó. và rồi nó lại đăm đăm nhìn thầy Snap giữa nhà vệ sinh đổ nát và ngập nước. nó nhìn chồng chọc vào đôi mắt đen của thầy, hy vọng một cách vô vọng rằng. Thầy Snape chưa nhìn thấy cái mà nó sợ Nhưng... Đem cặp của trò đến đây cho ta Thầy Snape nói nhỏ Và tất cả sách giáo khoa của trò Tất cả đem đến cho ta tại đây Làm ngay Không có lý gì để tranh cãi cả Harry quay đi ngay và lao ra khỏi nhà vệ sinh Khi đã ra đến hành lang Nó ù chạy về phía tháp Gryffindor Hầu hết đám học trò đều đang đi ngược chiều với nó Chúng há hốc kinh hoàng nhìn nó ướt sũng máu và nước nhưng nó không trả lời bất cứ câu hỏi nào nhắm vào nó trong lúc đi ngang. nó có cảm giác chết biến, như thể một con vật cưng dễ thương bỗng trở nên hung dữ bất ngờ. hoàng tử nghĩ gì mà chép một câu thần chú như vậy trong sách của y chứ? và chuyện gì sẽ xảy ra nếu thầy Snape nhìn thấy cuốn sách đó? liệt cốt. Lugon biết. bao tử Harry quặng lên. làm thế nào mà Harry đạt được những kết quả tốt như vậy về môn độc dược suốt cả năm trời? Liệu thầy có tịch thu hay tiêu quỷ cuốn sách đã dạy cho Harry biết bao nhiêu điều? Cuốn sách đó đã trở thành một kiểu như dẫn đường hay một người bạn. Harry không thể để chuyện đó xảy ra. Nó không thể. Nãy giờ bộ ở đâu? Tại sao bộ ướt nhem? Có phải máu không? Ron đang đứng trên đầu cầu thang ngơ ngác nhìn cái cảnh tượng của Harry. Mình cần cuốn sách của bộ. Harry thở hỗn hển. Cuốn đọc dược của bộ. Nhanh lên, đưa cho mình. Nhưng còn cuốn sách của hoàng tử? mình sẽ giải thích sao Ron rút cuốn bào chế thuốc cao cấp của nó ra khỏi túi sách và đưa nó ngay cho Harry. Harry dọt qua khỏi Ron và quay trở lại phòng sinh hoạt chung ở đây nó chụp lấy cái cặp đi học của nó không buồn để ý đến những vẻ mặt kinh ngạc của nhiều người vừa mới ăn xong bữa cơm chiều nó lao mình ra khỏi lỗ chân dung và chạy đùng đùng xuống hành lang tầng 7 nó đứng khựng lại bên cạnh tấm thảm theo những con quỷ khổng lồ múa ba lê nhắm mắt lại và bắt đầu đi Tôi cần một chỗ để giấu cuốn sách của tôi. Tôi cần một chỗ để giấu cuốn sách của tôi. Tôi cần một chỗ để giấu cuốn sách của tôi. Ba lần nó đi lên đi xuống phía trước bức tường nối dài trống trơn. Khi nó mở mắt ra thì cuối cùng cũng đã thấy được cánh cửa mở vào phòng theo yêu cầu. Harry dặn mở cánh cửa ra, lách vào bên trong và đóng sầm cửa lại. Nó há hốc miệng bất chấp chuyện đang gấp rút, bất chấp cơn hoảng loạn. Bất chấp nỗi sợ hãi về cái đang chờ nó trong nhà vệ sinh nam Harry không thể không thắng phục cái mà nó đang ngắm nhìn Nó đang đứng trong một căn phòng có kích thước của một thánh đường mênh mông Có những cửa sổ cao đang rọi những dệt ánh sáng xuống một thứ giống như một thành phố với những bức tường cao vút được xây dựng bằng những thứ mà Harry biết ắt hẳn là những đồ vật được cất giấu bởi hàng bao nhiêu thế hệ cư dân trường Hogwarts Có những hành lang và những con đường mà dĩ hè chất Cao ngất nghẽo những đống bàn ghế hư gãy bị đùng vô đây có lẽ là để phi tan bằng chứng của pháp thuật tồi. Hoặc là do bọn gia tinh vẫn tự hào về tòa lâu đài giấm dúi giấu đi. Có hàng ngàn hàng ngàn cuốn sách, chắc là sách cấm hay sách có hình vẽ bậy bạ hay sách ăn cắp. Có những cái ná thun có cánh và dĩa bay có nanh. Một số món vẫn còn chứa đủ sự sống để miễn cưỡng ngôi lên trên những núi đồ cấm khác có những cái chai sức mẻ đựng độc dược đã đông lại rồi mũ nón đồ trang sức áo choàng có những thứ trông giống vỏ trứng rồng và cả những cái chai còn đóng đúc mà chất đựng bên trong vẫn tỏa sáng lung linh một cách quỷ quyệt khá nhiều thanh gươm rỉ sét và một cái búa nặng nề đẫm máu harry lao dội tới trước đi vào một trong rất nhiều hành lang giữa kho tàng được giấu giếm này nó quẹo phải đi ngang qua một con quỷ khổng lồ nhồi bông thiệt bự chạy tiếp một quãng ngắn lửa quẹo trái ở cạnh cái tủ biến mất mà Montague đã lạc vô hồi năm trước cuối cùng nó dừng bên cạnh một cái tủ chén to đùng dường như cái mặt tủ phòng rộp đã từng bị tạt axit nó mở một trong những cánh cửa cọt kẹt của cái tủ cái tủ đã được dùng làm chỗ cất giấu con gì đó đã chết lâu rồi trong một cái lồng bộ xương của con đó có năm cái chân. Harry nhét cuốn sách của Hoàng Tử Lai vào phía sau của cái lồng rồi đóng sập cửa lại. Nó ngừng một lát, tim nó đập mạnh kinh khủng. Nó ngó quanh tất cả đống lộn xộn ngổn ngang ấy. Liệu sau này nó có thể tìm lại được đúng chỗ này giữa vô vàng đồ lạc son ấy? Chụp lấy bức tượng bán thân sức mẻ của một chiến tướng già xấu kinh hồn bên trên một cái sọt thưa gần đó. Nó đặt cái tượng lên trên đầu cái tủ mà nó đã giấu cuốn sách. Đội lên đầu bức tượng một bộ tóc giả Cũ xì dơ hầy Và gắn thêm một cái nón Hình lưỡi liềm nhớp nháp Để làm cho cái tượng thêm độc đáo Dễ phân biệt Sau đó nó chạy như bay ngược trở lại những hành lang Giữa đống đồ tạp biến lù Chạy nhanh hết sức mình trở ra cửa Quay ra hành lang Đóng sầm cánh cửa lại sau lưng Và cánh cửa biến thành tường đá ngay tức thì Harry chạy hết tốc lực Về phía nhà vệ sinh tầng dưới vừa chạy vừa nhét cuốn sách bào chế thuốc cao cấp của Ron vô trong cặp táp. Một phút sau, nó đã trở lại đứng trước mặt thầy Snape. Thầy lẳng lặng giơ tay ra để lấy cái cặp của Harry. Harry nộp cái cặp của nó, thở hổn hển, ngực đau nhói và chờ đợi. Thầy Snape rút từng cuốn một trong mớ sách của Harry ra xem xét. Cuối cùng, cuốn sách cuối cùng còn lại là cuốn sách độc dược mà thầy xem xét rất cẩn thận trước khi nói. Đây là cuốn bào chế thuốc cao cấp của trò phải không, Porter? Dạ. Harry nói vẫn còn thở nặng nhọc. Trò có chắc chắn không, Porter? Dạ. Harry nói, giọng đượm vẻ bất chấp. Đây là cuốn bào chế thuốc cao cấp mà trò mua ở tiệm Flourish và Bloss hả? Dạ. Harry nói dứt khoát. Vậy thì tại sao? Thầy Snap hỏi. Nó lại có cái tên Ronin Waslip viết bên trong bìa sách trái tim Harry lỡ mất một nhịp. Thưa thầy, đó là hỗn danh của con. Nó nói, hỗn danh của trò à? Thầy Snape lặp lại. Dạ, đó là cái tên bạn bè gọi con. Harry nói, ta hiểu hỗn danh là cái gì? Thầy Snape nói. Đôi mắt đen lạnh lùng lại một lần nữa khoan xoáy vào mắt Harry. Nó cố gắng không nhìn vào mắt thầy. Đóng suy nghĩ lại, khép đầu óc lại nhưng nó đã không chịu học cách làm điều đó một cách đúng đắn. Trò có biết ta nghĩ gì không, Porter? Thầy Snape nói rất khẽ. Ta nghĩ trò là một kẻ dối trá và lừa đảo và trò xứng đáng bị phạt cấm túc với ta mỗi thứ bảy cho đến cuối học kỳ. Trò nghĩ sao, Porter? Con... Thưa thầy, con không đồng ý. Harry nói, vẫn không chịu nhìn vào mắt thầy Snape. Tốt, chúng ta sẽ xem trò cảm thấy thế nào sau những buổi cấm túc. Thầy Snape nói, Mười giờ sáng thứ bảy, nhà Potter trong văn phòng của ta. Nhưng thưa thầy, Harry nói, ngước nhìn lên khẩn khoản, quyết đích trận đấu cuối cùng của mười giờ sáng. Thầy Snape thì thầm kèm theo một nụ cười để lộ mấy cái răng vàng khè. Tội nghiệp đội Gryffindor, ta e rằng sẽ đứng hạng tư năm nay. Và thầy rời khỏi nhà vệ sinh không nói thêm lời nào, bỏ lại Harry nhìn chồng chọc vào cái gương mờ rạn nứt. Cảm thấy buồn nôn hơn mọi cơn buồn nôn mà Ron từng cảm thấy trong đời. Nó tin chắc như vậy. Một tiếng đồng hồ sau trong phòng sinh hoạt chung, Hemion nói. Mình sẽ không nói. Mình đã nói giúp bồ rồi mà. Thôi đi, Hemion. Ron giận dữ nói. Harry bỏ bữa ăn tối. Nó không còn lòng dạ đâu mà ăn uống. Nó vừa kể xong cho Ron, Hemion và Ginny nghe chuyện gì đã xảy ra. Mà dường như cũng không cần phải nói nhiều nữa tin tức đã loan đi rất nhanh. Có vẻ như con ma khóc nhẹ Mito đã tự đảm nhiệm các việc hiện ra trong mọi nhà vệ sinh của tòa lâu đài để kể lễ câu chuyện. Malfoy đã được Banshee Parkinson đến thăm trong bệnh thất. Cô nàng này không để uổng phí chút thời giờ nào trong chuyện phỉ bán Harry cùng khắp. Và thầy Snape đã báo cho giáo bang chính xác chuyện gì đã xảy ra. Harry đã bị gọi ra khỏi phòng sinh hoạt chung để chịu đựng 15 phút cực kỳ hốn khổ. Khi hầu chuyện với giáo sư Mark McGonagall, bà đã nói với nó là nó may mắn lắm mới không bị đuổi học và bà hoàn toàn ủng hộ hết mình sự trừng phạt của thầy Snape là cấm túc mỗi sáng thứ bảy cho đến hết học kỳ. Mình đã nói với bồ là có cái gì đó không ổn với con người gã hoàng tử mà. Hemion nói hiển nhiên là không tự ngăn mình được và mình nói đúng, đúng không? Không, mình không nghĩ bồ đúng. Harry bướng bỉnh nói không cần Hemion quở trách nó cũng đã đủ khốn đúng rồi. Vẻ mặt của các cầu thủ trong đội Riffindo khi nó nói với họ là nó không thể thi đấu vào thứ bảy đã là sự trừng phạt tồi tệ nhất rồi. Nó có thể cảm thấy Ginny đang nhìn nó lúc này, nhưng nó không dám nhìn lại. Nó không muốn nhìn thấy nỗi thất vọng hay cơn giận dữ trong ánh mắt cô bé. Nó vừa mới nói với Ginny là cô bé sẽ chơi vị trí tầm thủ vào thứ bảy và Dean sẽ trở vô đội và thế vào vị trí truy thủ của cô bé có thể nếu họ thắng jinny và dean sẽ làm lành lại với nhau trong niềm hân hoan sau trận đấu ý nghĩa đó đâm xuyên qua harry như một lưỡi dao lạnh như băng harry à Hemio nói làm sao mà bồ vẫn cứ bên chằm chằm cuốn sách khi mà thần chú đó xin bồ làm ơn đừng lải nhải về cuốn sách nữa harry gắt hoàng tử chỉ chép nó ra chứ anh ta đâu có khuyên ai sử dụng nó Theo tất cả những gì chúng ta biết Anh ta chỉ ghi chú về cái gì đó Đã được sử dụng để chống lại anh ta Mình không tin điều này Hermione nói Bộ đang thực sự biện hộ cho Không phải mình biện hộ cho việc mình đã làm Harry nói nhanh Mình ước gì mình đã không làm chuyện đó Mà không phải chỉ vì mình bị cả tá bụi cấm túc Bộ biết mình không đời nào dùng một thần chú như vậy Cho dù để ếm một đứa như Malfoy, Nhưng bộ không thể trách hoàng tử Anh ta không hề viết là Hãy thử cái này nó thiệt là hay Anh ta chỉ ghi chú cho bản thân mình chứ không phải để cho bất cứ ai khác. Có phải bồ đang nói với mình Hermione nói là bồ sẽ trở lại và lấy quyển sách. Đúng, mình sẽ làm như vậy. Harry nói mạnh mẽ. Nghe này, nếu không nhờ hoàng tử thì mình sẽ không được thưởng phúc lạc dược. Mình sẽ không bao giờ biết cách cứu Ron khỏi bị ngộ độc. Mình sẽ không bao giờ có được tiếng tăm như một thiên tài độc dược mà bồ không xứng đáng hưởng chứ gì. Hermione nói giọng kinh tởm. Dẹp chuyện đó đi Hermione Ginny nói Và Harry ngước nhìn lên Quá sức ngạc nhiên Quá sức biết ơn Căn cứ vào âm thanh của lời nguyền Thì Malfoy đã cố gắng sử dụng một lời nguyền bất hối Chị nên mừng là Harry đã có sẵn cách hay để đối phó ngay À dĩ nhiên chị vui mừng là Harry đã không bị trúng lời nguyền Hermione nói Rõ ràng cô nàng đã bị chọc tức Nhưng em không thể coi thần chú cắt sâu mãi mãi là hay Ginny à Thử nhìn coi Nó đã đưa Harry vô tình huống thế nào Và chị nghĩ xét hậu quả của nó đối với cơ hội của mọi người trong trận đấu. Ôi, chị đừng bắt đầu làm như thể chị am hiểu khuyết đích lắm. Ginny ngắt lời Hermione. Chị sẽ tự chuốc khổ vào thân thôi. Harry và Ron trố mắt nhìn. Hermione và Ginny, hai cô nàng này xưa nay luôn thân thiết thuận hòa. Bây giờ lại ngồi khoanh tay trừng mắt nhìn về hai hướng ngược nhau. Ron nhìn Harry lo lắng. Rồi chụp đại một cuốn sách nào đó mở ra che mặt mình để tránh đối mặt cái cảnh đó. Tuy nhiên, Harry mặc dù biết là nó chẳng xứng đáng được bênh vực, Bỗng nhiên cảm thấy vui lên một cách không thể tin được cho dù suốt buổi tối đó không ai nói năng gì nữa. Tâm trạng lân lân của nó không kéo dài lâu. Ngày hôm sau nó phải chịu đựng những lời xỉa giả của bọn Slytherin. Ấy là chưa kể đến cơn giận vô cùng của đám Gryffindor. Tụi nó buồn bực nhất là đội trưởng của tụi nó lại tự khiến cho mình bị loại ra khỏi trận chung kết của mùa bóng. Vào sáng thứ bảy, cho dù có nói thế nào với Hemion rồi, Harry cũng sẽ vui sướng đánh đổi tất cả phúc lạc dược trên thế gian này để được đi ra sân đấu khuyết đích với Ron, Ginny và những người khác. Nó gần như không thể chịu đựng nổi khi phải quay lưng lại đám đông học sinh đang chảy ra sân trong ánh nắng. Tất cả đều đeo phù hiệu và đội nón, phe phải biểu ngữ với khăn hoàng cổ để bước xuống những bậc thang đá dẫn đến tầng hầm và cứ đi cho đến khi tiếng hò reo của đám đông xa dần và tắt lịm, trong lòng biết rằng sẽ không thể nghe được một lời bình luận nào hay một tiếng hò reo hay một lời la chộ, à, bác Thầy Snape nói khi Harry gõ lên cánh cửa và bước vào văn phòng quen thuộc một cách khó ưa mà thầy đã không chịu dọn đi. Dù bây giờ thầy đã chuyển lên dạy ở tầng trên, căn phòng vẫn tối tù mù như hồi nào giờ, còn nguyên những thứ đã chết và nhơn nhớt lờ lững trong những hũ độc dược có màu chất kính khắp các bức tường như báo điềm xấu. Ngay tại cái bàn rõ ràng là được sắp đặt cho nó ngồi có mấy hộp bám đầy mạng nhện chất đóng trên đó. Chúng toát ra sự vô nghĩa, nhàm chán và nhọc nhằn của công việc mà chúng mang. Thầy Fick vẫn cứ tìm kiếm ai đó để thanh lọc những hồ sơ cũ này. Thầy Snap nói nhỏ nhẹ, chúng là hồ sơ lưu về những kẻ quậy phá khác ở trường Hogwarts và những hình phạt dành cho chúng. Chỗ nào mực đã phai hay phiếu đã bị chuột gặm nhắm hư hại chúng ta muốn trò chép mới lại những tội lỗi ấy và sự trừng phạt nhớ bảo đảm đúng thứ tự a b c thay chúng vô trong hộp trò không được dùng pháp thuật thưa giáo sư được harry nói nhấn vào ba từ đầu tất cả sự khinh miệt mà nó có thể bày tỏ ta nghĩ trò có thể bắt đầu thầy Snape nói một nụ cười nham hiểm nở trên môi từ hộp một nghìn mười hai đến một nghìn năm mươi sáu trò sẽ tìm thấy một số tên tuổi quen thuộc trong đó khiến cho công việc thêm phần thú vị đây trò coi thầy rút ra một cái phiếu từ một trong những cái hộp đặt trên cùng có viền trang trí và đọc james porter và sirius black bị bắt quả tang sử dụng ma thuật bất hợp pháp ếm lên bertram aubrey đầu của aubrey phình to gấp đôi kích thước bình thường cấm túc gấp đôi thầy snap chăm chọc ắt hẳn là công việc này sẽ an ủi trò Bởi vì tuy hai người đó không còn Nhưng hồ sơ những thành tích vĩ đại của họ Vẫn được lưu lại Harry cảm thấy cơn sôi sụp quen thuộc Đang cồn lên trong gan ruột Cắn chặt lưỡi để tự ngăn mình trả đũa Nó ngồi xuống trước mấy cái hộp Và kéo chúng lại gần Như Harry có thể thấy trước Đó là một công việc vô cùng chán phèo Được điểm suyết cho đậm đà Như thầy Snape đã rõ ràng sắp đặt bằng những cơn quặn bao tử báo hiệu rằng nó vừa đọc được tên ba nó và chú Sirius thường thường đi thành đôi với nhau trong những trò quá quắt đa dạng thỉnh thoảng kèm theo cái tên Remus Lupin và Peter Pettigrew và trong khi nó chép lại tất cả những trò quậy phá cùng hình phạt của họ nó tự hỏi chuyện gì đang diễn ra bên ngoài ở ngoài đó trận đấu ác hẳn đã bắt đầu Ginny ở vị trí tầm thủ giao đấu với Joe Harry cứ liếc chừng cái đồng hồ khổng lồ kêu tích tắc trên tường. Dường như cái này chạy chậm bằng một nửa đồng hồ thông thường. Rất có thể thầy Snape đã phù phép cho chạy cực kỳ chậm như vậy. Có lẽ nào nó chỉ mới ngồi đây có nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, một tiếng rưỡi. Bao tử Harry bắt đầu sôi ùng ụt khi cái đồng hồ chỉ 12 giờ rưỡi. Thầy Snape nãy giờ chẳng nói thêm tiếng nào kể từ khi giao công việc cho Harry cuối cùng ngước nhìn lên lúc kim đồng hồ chỉ một giờ mười, ta nghĩ nhiều đó là đủ. thầy lạnh lùng nói, đánh dấu chỗ trò đã làm tới, trò sẽ làm tiếp vào lúc mười giờ sáng thứ bảy tuần sau. dân thưa thầy, Harry nhét đại những cái phiếu vô hộp và vội giả ra khỏi phòng trước khi thầy Snape có thể thay đổi ý kiến, rồi chạy ngược lên những bậc thang đá, gióng tai lên để nghe âm thanh vọng lại từ sân đấu, nhưng tất cả đều im ắng. Vậy là trận đấu kết thúc rồi. Nó ngập ngừng một chút bên ngoài đại sảnh đường đông đúc rồi chạy ù lên cầu thang đá Hoa Cương. Cho dù đội Gryffindor thắng hay thua thì đội cũng thường tổ chức ăn mừng hay ăn tuổi trong chính phòng sinh hoạt chung của nhà. Pit Agis. Nó ngập ngừng nói với bà Béo băng khoăn không biết nó có thể tìm thấy gì ở bên trong căn phòng. vẻ mặt của bà Béo thật khó đoán được khi bà trả lời. Trò sẽ thấy. Và bà nhào tới trước Một tiếng gầm chút trụn nổ ra Từ cái lỗ sau lưng bà béo Harry há hốc miệng Trong khi mọi người bắt đầu thét lên Khi thấy nó xuất hiện Nhiều bàn tay lôi nó vô phòng Chúng ta thắng rồi Ron gào lên Nhảy bổ ra và quơ quơ cái cúp bạc trước mắt Harry Chúng ta thắng 450 điểm trên 140 Chúng ta thắng Harry nhìn quanh Kìa Ginny đang chạy về phía nó giữa mặt cô bé bừng bừng say đắm Không chối cãi được khi ôm chầm lấy Harry Và không hề nghĩ ngợi Không hề giữ tính trước Cũng không cần lo lắng về chuyện 50 người đang nhìn hai đứa nó Harry hôn cô bé Sau một hồi lâu thiệt lâu Không chừng có đến nửa tiếng đồng hồ Hay có lẽ nhiều ngày đầy nắng Hai đứa buông nhau ra Cả phòng đã nín khe Rồi nhiều người huýt sáo Và một trận cười khúc khích mạnh mẽ vỡ ra Harry nhìn qua đầu Ginny Để thấy Dean Thomas đang cầm trong tay một cái ly bể nát và Rominda Van có vẻ như sắp đập tan cái gì. Hemion cười tươi rói nhưng mắt Harry tìm Ron. Cuối cùng nó nhìn thấy anh chàng vẫn còn nắm chặt cái cúp bạc và đeo một vẻ mặt thích hợp với kẻ vừa bị dùi cui nện vô đầu. Trong tích tắc một phần dây hai đứa nhìn nhau rồi Ron khẽ lắc đầu và Harry hiểu là thôi được nếu phải như vậy. Con quái thú trong ngực nó gầm lên chiến thắng. Nó cúi xuống nhìn Ginny tươi cười và ra dấu về phía cái lỗ chân dung mà không cần nói. Một cuộc dạo chơi lâu trong sân dường như được ngầm hiểu. Trong cuộc dạo chơi này, nếu còn thì giờ, hai đứa nó sẽ nói chuyện về trận đấu.